Mệnh kỵ sĩ Quy tắc số 6 Yêu cầu bắt buộc thứ sáu của chiến dịch giải cấu công chúa Con đường kiểu gì cũng phải qua, thì đi mạo hiểm Hàng ngầm dưới lòng đất Mẹ thông thẻ mở mắt ra, nhất thời không rõ bản thân đang ở nơi nào nữa. Ngày sau đó cơn đau dữ dội như có ai đang nện búa vào đầu lập tức nhắc nhở ta nhớ về sự kiện hôm qua. Ta thế mà lại uống say ứ, về sau rốt cuộc thầy ta đã gọi thêm bao nhiêu rậu váy. Chà chà, xem ra ta hoàn toàn không cần đem tính mạng mình ra đặt cược để vòi sinh nay mạnh nhất trong lịch sử tăng tiền thưởng thêm một phần làm gì chỉ tính riêng hôm qua thôi, có khi ta đã uống đứt chỗ rầu trị giá ngần ấy rồi Ta đưa mắt nhìn quánh, muốn xác định xem bản thân đang ở chốn nào Ai gì vừa củi xuống ta đã hạ hóc mồm ra À, giữa chân trống hồ trống hóa, mặt đất cách bàn chân ta một khoảng ít nhất cũng phải 20 mét Vì sao ta còn cao hơn cái ngọn tháp trong điện thánh thế nãy? ta tiếp tục kêu gào rên xiết. À, thần ánh sáng ơi, con không muốn cao như thế này đâu, về sau con không dám uống rầu sau lưng ngài nữa. Con gào rú cái gì đấy, sáng sớm ngày ra, đừng có dọa người. Đó là giọng của thầy ta. Trên thực tế, giờ đã quá trưa rồi. Đó là tiếng lầu bầu của Eldritch. Ta nghiêng đầu xe nhìn, thầy ta cũng lơ lửng giữa không trúng. Ông ấy vừa tính lái, lúc này đang vặn thắt lưng cho đỡ mỏi. Nói thật chữ ta phục thầy ta sát đất luôn. Dù là trong trạng thái lơ lửng, giữ chân hoàn toàn không có vật gì làm điểm tựa ông ấy vẫn có thể vặn thắt lưng một cách đầy tào nhẽ như vậy Quả không hổ là sinh nay tiền nhiệm có kinh nghiệm tào nhẽ suốt 20 năm rộng. Ta nhìn kỹ hơn một chút. Phát hiện trên không trung không chỉ có hai ta, còn có thêm một gẹo quẩn chặt người mình trong một lớp áo choàng, đoán chừng chính là twist Cơ thể ông ấy đang tỏa ra những luồng nguyên tố gió cực kỳ mạnh mẽ. Ông biết cả thuật phi hành cơ ẻ. và kinh ngạc vô cùng. Lúc trước ta còn nghĩ Eldritch là một sinh vật mang thuộc tỉnh bóng đêm, học ma pháp thuộc hệ nguyên tố bóng đêm với ông ấy là chuyện làm chơi ăn thật. Nhưng ma pháp thuộc các hệ nguyên tố khác thì chỉ y không dễ dàng gì. Ban đầu tôi không biết. Người mặc ảo tròn quay lại, gương mặt quả nhiên là của Eldritch, ông ấy nói với vĩ mặt vô cùng bất đắc dĩ thế nhưng neo nói thuật phi hành có tác dụng rất lớn trong những chuyến mạo hiểm kiên quyết bắt tôi học cho bằng được tôi phải tốn rất nhiều công sức mới học được ma pháp này đó ta an ủi giọng hết sức đồng cảm ôi chao thầy của tôi lúc nào cũng thích ép người khác học mấy thứ rõ là kỳ quái quen là tốt rồi vất vả cho cậu thật eutridge nhìn ta bằng ánh mắt đồng tình không kém không sao tôi đã thoát ly bể khổ rồi khó nhọc tiếp theo phải nhờ ông gánh lấy các người coi tôi là người chết à thầy ta lạnh lùng xe ngang cuộc đối thoại ta và eldritch nín bắt chuyện sàn cố gắng nhịn cười ta tò mò hỏi Thầy, chúng ta chuẩn bị đi đâu ạ thầy ta liếc mắt nhìn ta hỏi lại bằng giọng nghi ngờ không phải còn uống lắm rượu đến mức quên luôn nhiệm vụ ta để nhắc tới tối quà chứ? đương nhiên là không rồi. xưa này ta chưa từng mất trí nhớ sau khi uống rượu bao giờ trừ phi tình huống bắt buộc ta phải làm vậy. Vĩ như sau khi chọc dần thèm test bên uống rượu quên sầu quên luôn lầm lỗi, chuyện như thế ta làm nhiều đến nỗi chẳng nhớ nổi số lần kia. thầy ta gật đầu giải thích. Hiện tại chúng ta sẽ lên đường giải quyết nhiệm vụ, sử dụng phép phi hành sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, con cũng sẽ không quay về đội quá muộn. Ta suy nghĩ một hồi, lời thầy ta nội rất cỏ lý, nếu nhiệm vụ không tiêu tốn quá nhiều thời gian, thì đi cùng hai người họ có khi còn nhanh hơn ta tự cò dò đuổi theo đám leaf ấy chứ. Sau khi giải quyết xong vấn đề đi lái, ta hỏi kỹ càng hơn. Nội dung của nhiệm vụ là gì ạ? Thầy ta chỉ cười ha hả. Đừng lo lắng, đây là một nhiệm vụ rất giản đơn. Đối với con mày nói, nó lại càng dễ dàng. Ô, ha, ha Ta cũng học ông ấy cười giả lã. Khi thầy ta muốn ta học cách té ngã sao cho tao nhã, ông ấy cũng nói bằng một giọng điệu dịu dàng y chang lúc này đấy ta đưa mắt nhìn sang eutris trên mặt đối phương lúc này đã in hằng quyết tâm ông đầy chắc tóc rồi ta bắt đầu cần nhắc xem sửa đi theo thầy ta và nhảy từ một nơi cánh mặt đất hai mươi mét sau đó bị xanh nai mạnh nhất đuổi theo truy sát rốt cuộc phương thức nào có xác suất sống sót cao hơn ừm có vẻ thấp như nhau thì phải Sau khi bay suốt một ngày một đêm, ta đang định mở miệng tảng thẳng sức mạnh khổng lồ của Eldritch khi có thể thi chuyển phép phi hành trong một thời gian dài như vậy, thì đối phương đã hạ cảnh xuống mặt đất, sau đó tuyên bố bằng thái độ hớn hở, hở. Hiện tại sức mạnh của tôi đã cạn sạch rồi, phần tiếp theo nhờ cả vào hai người đó. Cải tên tình linh bóng tối hiện hạ thiếu đạo đức này Sau khi âm thầm rùa xẻ Eldritch một lúc lâu, ta quay người lại nhìn. phía sau là một hàng động sầu hùng hút, chu vi một trầm thước xung quanh lối vào không mọc nổi một cọng cỏ, cửa động vẫn biết lưỡng lờ vô số lùng nguyên tổ bóng đêm đậm đắc. Tràn vào rồi lại tỏa ra, rồi như thể thấy khung cảnh nơi đây chưa đủ khủng bố, bên trong còn truyền ra những tiếng rền xiết thế lớn những tiếng kêu gào sắc nhọn, thậm chí cả tiếng sườn cốt cỏ vào nhau. Thầy ta rút kiếm ra, vui vẻ nói, Nhiệm vụ của chúng ta chính là xử lý sạch sẽ đám sinh vật bất tử trong hang động này, một lần cho mãi mãi. Nghe vậy ta nói bằng vĩ mặt tỉnh bớ Thầy ơi, đây là miền đất bóng đêm đấy Ta biết Thầy à, định nghĩa của miền đất bóng đêm là Không biết vì nguyên nhân gì Loại đất này sẽ liên tục sản sinh ra nguyên tố bóng đêm Không ngừng không nghỉ Trùng hợp là mảnh đất này có lẽ từng là chiến trường hoặc nghĩa địa Thế nên người chết chôn bên dưới nhiều như sao trên trời Họ đã nương thuộc tính bóng đêm đã biến thành sinh vật bất tử, đổi mộ sống dậy. Thầy ta nói bằng vĩ mặt không kỳ nhẫn. Ta biết hết, con dông dài nhiều thế làm gì? Bà năm không gặp, trình độ lãm nhãm của con lại tăng một bậc rồi. Không được tức giận, không được tức giận, dù có nổi điên lên ta cũng không đánh lại được ông ấy. Và nỗ lực hít vào thở ra mấy lượt thật xấu cố nặng ra một nụ cười nếu thầy đã biết thì hẳn cũng hiểu rõ một vùng đất bóng đêm thế này dù có được dọn dẹp sạch sẽ thì chỉ cần hai ba ngày sau bên trong sẽ lại nhung nhúc một đám sinh vật bất tử mới thôi thế nên dọn dẹp sạch sẽ một lần cho mãi mãi tuyệt đối là việc bất khả thi thầy tề tụm tỉm cười đáp lại đương nhiên tề biết bạn không dẫn con đi làm gì Ban này ta nên chọn phương án dèo mình xuống từ độ cao 20m sau đó để thầy ta truy sát mới phải. Hiện tại ta hối hận không thôi, song vẫn phải kiên trì đổi mát. Thầy, dù khả năng hội tụ thánh quang của con có lợi hại đến đâu, thì cũng không thể thanh lọc hoàn toàn thuộc tính bóng đêm trong hang động này được. Cộng thêm thần kiếm Thái Dương và ta nữa, chúng ta gắn hết sức xem sao. Ngự khí của thầy ta tuy không kích động, vẻ mặt cũng vô cùng bình thản. Nhưng ta biết thầy ta càng bình thản, thì quyết tâm càng mãnh liệt, không thực hiện không xong. Thầy, sao thầy nhất định phải thành lập chỗ này? Ta rất tò mò, không khỏi hỏi thắm. Vùng đất bóng đêm trên thế gian nhiều vô số kể, sao nhất định phải là chỗ này? Thầy ta cười nhếch, giải thích. Còn có biết vì sao tuy hang động này liên tục sản sinh ra sinh vật bất tử, song lại không gây ảnh hưởng gì đến những vùng đất xung quanh không? Tà lắc đầu, bản thân quả thật không biết. Ngày trước, đã từng có một ma pháp sư rất mạnh dùng một viên đá quý mang tên Sự Yên Lặng Vĩnh hằng có thuộc tỉnh nước Siêu Cương bổ trị cái xới xung quanh hang động ngăn cản sinh vật bất tử tiến ra khỏi phạm vi một trăm thước quanh lối vào chặn trách tạ gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu vùng đất bóng đêm luôn là vấn đề nhức nhối của các quốc gia họ sẽ dùng mọi phương pháp hạn chế hậu quả mà vùng đất bóng đêm mang lại hợp tác với mẹ pháp sư hoặc tể tý sáng tạo ra một cái giới đủ sức giam cầm những sinh vật bất tử đó chính là phương pháp đơn giản và nhanh gọn nhất thầy ta cười nhác dùng vẻ mặt bình thản thốt ra một tin tức động trời ta muốn có viền đá sự yên lặng vĩnh hằng đó ta sợ đến ngây người thì ra là thế thầy ta muốn có sự yên lặng vĩnh hằng Xong chỉ cần lấy viền đá quỷ ấy đi kết sở xung quanh miền hang sẽ sụp đổ ngày tức khắc đến lúc đó sinh vật bất tử sẽ ùa ra từ miệng đóng Tỏa đi khắp trốn gây hại cho các sinh vật khác Nhưng ta tin thầy ta tuyệt đối sẽ không để chuyện ấy xảy ra Cũng chính vì vậy mà ông mới muốn thành lập hàng động này trước Được vậy thì dù ông ấy có lấy viên đá quý đi Cũng không gây ra bất cứ tổn thất gì Nghĩ đến đây Mặt ta sụ xuống ôm một tia hy vọng mong manh mà nhìn thấy Thầy nhất định phải lấy được viên đá quý ấy ạ Không tìm được vật gì thay thế sao? Thầy ta thản nhiên đáp, trừ phi còn có thể tìm được một viên đá quý khác các thuộc tính nước mạnh y chang nó. Nhưng ta đã tra xét rất lâu rồi, chỉ có viên sự yên lặng vĩnh hằng ấy tương đối thích hợp thôi. Ta lâu bấu, dù có viên đá khác sở hữu thuộc tính nước mạnh tương đương, thì chỉ sợ còn khó lấy hơn viên này bằng không đã sớm bị người ta dành trước rồi xem ra bất kể thế nào ta vẫn phải hầu thầy đi chuyến này ta quay đầu nhìn hang đồng tối thui chỉ hy vọng đây sẽ không phải nơi mình bỏ xác trực tiếp xông vào không phải một hành vi sản suốt ta vội vàng hỏi thầy thầy có kế hoạch gì không thầy ta đáp ngay đương nhiên là có Thầy dáng vẻ của thầy ta tự tin tràn trề như thế tà nhất thời cũng chứa chàng hy vọng khôn cúng hói băng giọng trọng mong thế nội dung của kế hoạch là thế nào ạ thầy ta ra vẻ thần bí dừng ngón trỏ lên sau đó chỉ về phỉ hang động, nói xông vào gặp gì chém nấy đi đến tận cùng nghỉ ngơi một ngày chờ năng lực hội tụ thánh quang của con khôi phục đến mức tối đa hoàn thành thành lộc, lấy viên đá sự yên lặng vĩnh hằng, hoàn thành nhiệm vụ. Trâu nhảy mắt, mọi biểu cảm biến mất khỏi mặt tá nếu đấy mà cũng gọi là kế hoạch, thì tìm được kẻ thù, đánh bại đối phương, giải cứu công chúa về nước kết hôn, Để là kế hoạch phiêu lưu hoàn chỉnh nhất của tất cả các kỳ sĩ tham gia giải cứu công chúa từ cổ tới nay rồi. Dùng tiếp một ngàn năm nữa cũng không cần sửa chữ nào. Thế là còn tự tệ đấy. Bây giờ, Eldritch mới rầu rầu mở miệng. Cậu không biết lần trước chúng tôi đã xông vào hang rồng trộn một cái vương miệng trong tình huống nào đâu. Tình huống thế nào? Ta lập tức hỏi ngay, bởi hiện tại ta đang vô cùng... Cô cùng kheo khác được nghe một tình huống bị thảm hơn từ đó an ủi bản thân rằng tình huống hiện tại vẫn còn hạnh phúc chán, sầu đỏ hân hoàng đối diện với khốn khổ sắp đổ xuống đầu mình. Eltris mắt ngân ngấn lê, kể băng giọng nghĩa ngáo. Tể tỳ đêm hôm trước trời gái thầu đêm, lượng thánh quan chưa đầy một phần tư ngày thường kiểm của chiến sĩ thì gãy, đem ra hàng sữa chưa có lấy về. Đạo tặc đi trước giờ đường, mở được rừng báu bên ôn vàng bỏ trốn. mẹ pháp sư trong lúc nấu cơm, không cẩn thận thiêu cuộn giấy ma pháp trùi mất phần nữa. Thánh kỳ sĩ uống rượu quá nhiều, còn đang nằm say bất tỉnh. Nghe đến đây, ta đột nhiên thấy có gì sai sai, bèn hỏi lại. Chờ chút đã, gã mẹ pháp sư ngu ngốc đến độ đốt trùi cuộn giấy ma pháp là ai? Là tôi. Eltric cuộc đấu vô cùng hổ thẹn thế thánh kỵ sĩ nằm say bất tỉnh ta bắt đầu thấy sự việc không ổn rồi đấy là ta thầy ta trả lời xong liếc rằng ta sắc lẻm dòng uy hiếp mười phấn được chung đội với sinh nai mạnh nhất trong lịch sử còn có bất mãn gì chăng hử không có đương nhiên không có ta nói rất mực chân thánh có điều thầy ơi thầy say bất tỉnh ôi dạo thầy ta thiếu kiên nhẫn xua tay đêm qua ta không uống nhiều như thế ta yên tâm rồi thế nên ta chỉ hơi ngà ngà thôi à, à, à. thần ánh sáng của con ơi mackay austin and còn caliph yêu dấu nhất trần đời nữa Các người đúng là những người đồng hành tốt số một thế giới, tôi thật sự đã sai rồi, các người mau tới đây cấu tôi đi, mau tới đây kéo tôi vào đội của các người đi, lúc ấy có bảo tôi làm tế ti cũng được. Đảng tiếc, có lẽ tình cảm giữa ta và Leaf còn chưa sâu nặng đến cành sợi có thể thấu hiểu lòng nhau, thế nên cuối cùng cậu ấy vẫn không xuất hiện ta chỉ đành theo thầy mình tiễn vào cái hang động tối hù như chính tương lai của ta vậy vừa bước vào hang động ta đã bắt gặp đội hình đón tiếp là hai hàng xương trắng đứng dàn hai bên. nhìn bề ngoài thì có vẻ là xác từ mới chết chứ không phải đồ cổ lâu đời rất có khả năng là những nhà mạo hiểm vào đây khám phá nhất thời không cẩn thận bèn cẩm cọc định cư luôn Cũng vì là đồ tươi mới, nên trên xương trắng còn vắt vẹo tương đối nhiều phụ kiện chưa mục rửa hoàn toán. Vì thế hiệu quả dọa người tặng thêm một cấp. Trừ tận công vào thị giác, ta còn cảm thấy khẩu giác của mình đang phải hứng chịu những tổn thương không thể chữa lành Thầy ta thờ tay bịt mũi gắt lên. Còn không mau thổi bay chúng đi, ta sắp tắt thở vì thổi rồi đấy. Tay dạ một tiếng, thuận tay tung ra một lượng thảnh quang khổng lồ, sau đó liền nghe thấy tiếng sườn cốt vỡ vụn Chờ thảnh quang tàn đi hết, hàng xương trắng đứng dàn hàng đoạn khách đã biến thành bột phấn rơi đầy đất, như thể đang trải một lớp thèm trắng tinh hoa nghênh sự xuất hiện của chúng ta. Kể đó, tuy thầy ta nói ông ấy hơi ngà ngà sấy, nhưng vẫn vùng kiếm mạnh mẽ như thường mở đường rốt ráo họ lúc còn không cẩn thận dùng lực quá đa, giúp hang động mở rộng thêm diện tích. Khi ấy ta thấy hơi lo lắng hang động sẽ sập nhưng sau nghĩ kỹ lại thì thấy có sự thật cũng chẳng sao. Thay ta giữ sức khoét đền một hang động còn to hơn thế, việc gì phải bận tâm nào. Về phần Eldritch, lúc hạ cảnh xuống đất, ông ấy đã rất hân hoàng thông báo rằng mình hoàn toàn kiệt sức. Nhưng khi ta sờ ý để lọt một bộ xương khô khiến nó lao thẳng về phía ông ấy, Eldritch chỉ thờ ơ liếc một cái, sau đó thực hiện một hành vi hào tiền tốn của mà người đời vẫn gọi là dùng dao mổ trâu để cắt tiết ga ấy. Là tung ra ma pháp bóng đêm thuộc hàng cao cấp, lửa địa ngục, biển đối phương thành mõn xác quay ngoài xốp trong giọng. Bởi phạm vi của ngọn lửa địa ngục quả rỗng, sức lửa không cẩn thận biển ra xung quanh, tạo thành cảnh lửa cháy rừng xương, ngoài tầm kiểm soát. bảy giờ, ta thì chuyển đào gió, quạt mát cho chính bản thân mình. Nóng quá! Đến lúc này, ta rốt cuộc đã hiểu được thực lực của thầy ta và Eldritch. Bọn họ có thể xông vào hang rồng trong tình huống hỗn độn như thế, mà vẫn toàn mạng trở về. Đâu phải không có lý do. Eldritch tặng cho ta một cái lườm chỉ toàn lòng trắng, cấu kinh hỏi. Cậu có rảnh rỗi quá không đấy? Ta còn chưa kịp nói câu nào, thầy ta đã giải thích thay. Eldritch, ông phải coi nó là tệ tì chứ. Ờ ha, Eldritch bừng tỉnh ngộ, giọng rất là ấy náy. Xin lỗi, những lúc thế này tệ tì quả thật nên đứng ở hậu phương hỏng gió nhưng mà cậu có thể chia cho tôi ít đao gió được không chỗ này hơi nóng được ta dùng phép đao gió đã giảm bớt quy lực bổ vào người ông ấy sau đó thuận miệng nhắc nhở lần sau đừng dùng ma pháp lửa địa ngục trong một không gian khép kín thế này hại người thì thôi còn hại cả mình chứ còn gì nữa thầy ta cầm mảnh giáp vai của mình tự quạt phanh phách Rồi rồi, thật ngại quá, khiến mọi người phải chịu nóng thế này. Eldritch vô cùng dũng cảm thừa nhận lỗi lắm, đúng là một tinh linh bóng tối biết sai liền sửa. Kể đó, xét thấy lửa lớn sẽ không tắt trong khoảng thời gian ngắn, cộng thêm sinh vật bất tử ở sâu trong hang đồng cứ lũ lượt kéo ra hiển thân làm nhiễn liễu. Thế nên, bà chúng ta liền ngồi xuống, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa, dùng chỉnh lửa đang cháy đùng đùng kia để nướng thịt. Dùng lửa đốt sát để nướng thịt hình như không được tốt lắm thì phải. Eldritch dinh chỗ thịt đã nướng vàng ươm bằng ánh mắt hơi kỳ thị rầu rĩ nói. Chùa kể đây còn là lửa mà phát bóng đêm, có khi sẽ gây hại cho cơ thể con người đó. Dù có hại cho cơ thể con người cũng chẳng liên quan gì đến ông. Ta hùng hồn nói, có phải người đâu mà sợ. Eldritch ngẫm nghĩ một hồi liền gật gú. Nói cũng tỏ lý. Sau đó yên tâm chén thiết. Đợi khi chúng ta đã ăn uống nọ say cả, lửa rốt cuộc cũng chịu nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chúng ta nghênh ngang bước qua một đống tro tán, tiếp tục vào sầu bên trong. Hang động có rất nhiều ngóc ngách, thông đến bốn phương tám hướng, thật khiến người ta không biết đâu mà lấn. Bởi vậy chúng ta quyết định áp dụng phương pháp do thầy ta đề xuất. nhắm hướng nào có sinh vật bất tử mà đi, đảm bảo không chệt đi đâu được. Chúng ta đánh từ đám xương khô cấp thấp nhất tới đám quỷ ăn xác có mùi thổi nồng nặc hơn hẳn. Chủng là những thi thể đang phân hủy dở chứng, trên người còn lụng lẳng một đảm thịt sữa. Hành động chậm chạp nhưng lại mang chất độc chết ngưới, chỉ cần chạm phải thôi cũng đủ chủng độc rồi. Nếu trong đội mạo hiểm không có tế ti hoặc thuốc nước để giải độc, thì bọn họ có thể bắt đầu đào mộ cho mình luôn. Thế nhưng, ta không nhắc đến việc chạm vào lũ quỷ ăn xác sẽ bị trúng độc, chi tính riêng việc trúng thổi như vậy, ta đứng cách xa 10m còn sắp tắt thở vì mũi, nếu lại gần đến mức đủ chạm vào nó, thì ta chắc chắn sẽ tự tay cắt phăn mũi của mình, cần gì trúng độc nữa. Hây da, yeah, cãi đám thổi điếc mũi chúng bay, màu cúc tôi trước mặt thần ánh sáng sám hối vì tội không tắm rửa của mình cho ta. Ta một tay kịp chặt mũi, một tay liều mình dùng đao giáo quạt mùi thổi ra chỗ khác, sau đó vận dụng bùng nổ hào quang chiếu rọi vạn trưởng, làm cả hang động sáng bừng lên, tựa được mặt trời chiếu rọi trong một sớm bình minh vấy. Lúc thảnh quang tan đi, toàn bộ hang động rốt cuộc đã trở nên sạch sẽ, ngay đến không khí xông vào cánh mùi cũng có thứ mùi khoàng khoái biết bao. Tà buông bàn tay đang kẹp mũi ra, giọng đầy thỏa mãn. Thảnh quan quả nhiên là phương pháp tiêu độc diệt trùng, sùa tàn hồi thối hữu hiệu nhất. Hành trình tiếp theo chúng ta còn chạm tráng xác chết biến giấy, chỏ địa ngục rửa nát, cả những thi thể biết hút máu ngưới. Nghe nói quần chúng dần dần có đặt cho loài quái vật này một cái tên rất kêu là ma cà rồng. Ngoài ra còn có mắt ma có hình dạng như một con mắt khổng lồ, hay quỷ bóng đen sì từ đầu đến chân. tóm lại, quải vật có hình thể lại tự tin đánh lẻ, vừa đúng đô đã bị thầy ta đập thành từng mảnh nhỏ. Quải vật có hình thể mà hàm kiểu bầy kết đáng, thì ta sẽ có cơ hội chứng kiến các mẹ pháp bóng đêm muôn kiểu dáng muôn chủng loại do Eltris thì triển. Đồng thời mơ hồ cảm giác được rằng bản thân đã học trộm được kha khá. Còn nếu là quái vật không có hình thể, vĩ như quỷ bóng thì sẽ bị thảnh quàng của ta tiêu độc sát trùng diệt sạch sẽ. Dọc đường, chúng ta còn gặp được một đội mạo hiểm khác trong nay. Năm người bọn họ bị một võ sĩ xương khô khổng lồ chè kín mít. Sau khi thầy ta vùng kiếm nện chết bộ xương đó, khiến nó ngã rầm xuống đất sống. Chúng ta mới trông thấy họ ở phía sau. Bọn họ là một đội mạo hiểm rất tiêu chuẩn, bao gồm chiến sĩ, xạ thủ, đạo tặc, tể tùy chiến tranh, cộng thêm một tu sĩ. Đây là nghề nghiệp tường đối hiếm thấy, còn được gọi với cái tên còn của rừng già, àm hiểu phép biến hóa thành các loài động vật, cảnh luôn nhiệm vụ giải độc chữa thương. Vừa thấy có sự hiện diện của người ngoài, Eldritch lập tức kéo mũ trùm của áo tròn lên, che kín khuôn mặt mình. Năm người bọn họ ngơ ngác nhìn chúng ta, thầy ta cũng có phần sững sốt. Sau đó nở một nụ cười sáng lạng đúng chuẩn sinh night, sử dụng thái độ tao nhã, ôm hoa, dễ dành thiện cảm của người đối diện. Thành thật xin lỗi, con mắt vụng về này nhất thời làm lỗi, khiến tôi sợ ý đoạt mất con mồi của các vị. Tên võ sĩ xương Khô này xem như đã bị các vị hạ gục, tất cả chiến lợi phẩm đều thuộc về mọi người. Năm người bọn họ càng nhìn thầy tài chăm chú hơn, biểu cảm của hai người phụ nữ trong số đó là xà thủ và tệ tì chiến tranh có thể đặt tên là vừa gặp đã yếu, vẻ mặt của chiến sĩ gọi là sùng bái điên cuốn. Đạo tặc nhìn chằm chằm thành kiếm báu trên tay, xép sắc về những phụ kiện không tầm thường khác trên người thầy tá. Thái độ có thể khái quát bằng bốn tư, hài mắt sáng rực. Phản ứng của tu sĩ kia bình thường hơn rất nhiều, đối phương hơi cau mày, tư thế đầy cảnh giác. Xem ra trong đội mạo hiểm này, tu sĩ kia hẳn là người lãnh đạo trên thực tế. Còn về phần danh nghĩa, có lẽ là chiến sĩ đứng trước nhất chắn. Tu sĩ nhíu mày quan sát ba người chúng ta, Trần chờ hỏi: các người là một đội mạo hiểm ư? Kỵ sĩ, sát thủ và ma pháp sứ? Không không, nó là một tế ti. Thầy ta chỉ về phía ta, sau đó nói tiếp: còn ta là một thánh kỵ sĩ. Tế tỵ. Tu sĩ nói bằng giọng hoài nghi. Nhưng hắn mặc trang phục của sát thủ Thầy ta lại treo nụ cười rất dễ khiến đối phương tình cậy lên môi À, đó là vì lúc nướng thịt, nó lỡ tay thiêu trụi bộ y phục tế ti của mình rồi Nên buộc phải mặc tạm đồ sát thủ Lúc này, ta tiện lên phía trước, tỏa ra thánh quàng chọi mắt Tiêu độc sát khuẩn gà võ sĩ xương khô ngã nhoài trên mặt đất đối phương lập tức biến thành một đống bột sườn trắng héo, thông thêm một đống chiến lợi phẩm sắc trên người ban nảy, như là dép kiếm kiểm vân vân. Tà thỏa mãn gật đầu, đến lúc ngẩng lên lại thấy 5 người đối phương đang nhìn tà trần trối, đội mạo hiểm này thích ngây người ra thật đấy. Eldritch vội vàng kề sát tài nhắc nhở, bàn nảy cậu không niệm thần chú. Chết tiệt! ta quên mất tiêu. Sau khi chứng kiến tài nghệ của ta sống, ngay đến tù sĩ cũng ngỡ ngàng gật lấy gật kế, hoàn toàn không thèm nghĩ tiếp vì sao tế ti của một đội mạo hiểm không có sát thủ, sau khi thiêu trụi y phục của mình, lại mặc đồ của sát thủ vào. Có điều, kỳ thực y phục ta đang mặc không phải đồ của sát thủ, mà là y phục Eldritch mặc dưới lớp áo choáng. Nhưng vì nó có hai đặc trưng là... Màu đen và tường đổi bỏ sát thể nên nhìn khá giống tràn phục sát thú tuy không được tiêu chuẩn như ảo thánh của rộng Vị tu sĩ nhìn đóng chuyện lời phẩm lăn lóc dưới đất Bằng ánh mắt rất là luyện tiếc Sau đó nói với chúng ta Võ sĩ xương Khô này thuộc về mọi người Trên thực tế, nếu các vị không tới đây Chúng tôi chỉ sợ sẽ không ra được khỏi hang động này Nghe vậy, ta đưa mắt quan sát đối phương một lước Quả thật bộ dạng ai cũng tời tả xác xơ Ta tốt bụng đưa ra kiến nghĩ Vậy giờ mọi người có thể đi ra rồi Sinh vật bất tử phía sau đã bị chúng tôi giải quyết cả Dọc đường không có nguy hiểm gì đâu Vì tu sĩ cười khổ Không thể như thế được Sinh vật bất tử trong này chỉ cần ba ngày là có thể khôi phục hoàn toàn Chỉ sợ ngoài kia đã lại nhung nhút một đám quỷ quái bóng đêm rồi. mẹ chúng tôi không còn trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng như lúc mới vào nữa. e là không ra được. Bảy giờ, chiến sĩ cũng lên tiếng, giọng vô cùng áo não. Xin lỗi, đều tại tôi dẫn mọi người vào sâu quá. Những đồng đội khác nhau nhau an ủi Không trách anh được. Ai ngờ chúng ta lại gặp phải võ sĩ xương khô và chó địa ngục cờ chứ, bằng không đã chẳng có vấn đề gì. Thấy bọn họ ai nấy đều trừng ra bộ mặt như sắp phải chết đến nơi, ta không kìm được mà chen miệng. Nhưng chúng tôi mới giết hết đám sinh vật bất tử bên ngoài sống, bọn chúng chưa có thời gian sống lại đâu. Đối phương như vậy thì kinh ngạc lắm, Chiến Bình buộc miệng hỏi. Các, các vị mất bao nhiêu thời gian để tới được chỗ này thầy ta lặng im không nói eldritch đã chết mặc kệ ta chỉ đành vắt kiệt nạo tỉnh toán xem một đội ngũ bình thường đi được tới đây phải mất bao lâu cuối cùng ta về giặt nói do. ừm uhm, khoảng chừng ba cái gì ba ngày đội phương như thể bị sét bộ trúng rủ lên kinh hãi Chúng tôi có tổng cộng 5 người mà cũng mất tới một tuần. Kỳ thật ta định nói là bà tiếng đồng hồ, mà trên thực tế chúng ta chỉ tốn có bà 10 phút, mày mà chưa nói hết câu. Nếu các vị chỉ mất có 3 ngày, thì có lẽ sinh vật bất tử dọc đường vẫn chưa sống lại hoàn toàn. Đối phương mừng rợ phát điên như thể vừa nhặt lại được mạng sống vậy. Đúng đấy, các vị mau nhặt nhạnh chiến lợi phẩm của võ sĩ xương khô dưới đất rồi ra ngoài đi. Cứ yên tâm, chúng tôi không sao đâu. Thầy ta vậy tay với bọn họ, còn nhiệt tình nhắc nhở. Mấy người phải nhanh chân lên, bằng không đợi đám sinh vật bất tử ngoài kia sống lại hết thì to chuyện đấy. Ta trần trối nhìn hành vi bất lương của thầy mình, đổi phương có tận ba ngày, bò ra còn kịp nữa là thế nhưng sau khi nghe câu ấy của thầy ta đối phương không tiếp tục khách sáo từ chối nữa mà vội vội vàng vàng nhặt nhạnh đám chiến lời phẩm vương vại dưới đất nói mấy câu cảm tạ xong liền gấp rút chạy đi thấy đoàn người vội vã lao về hướng lối ra cứ như cả đời này cũng không dám đặt chân vào đây một bước nữa ta lầm bầm bằng giọng chẳng dám tin. thì ra chúng ta mạnh đến thế cơ ạ Nghe vậy thầy ta phá lên cưới Xong có phần dẻo cớt Còn nghĩ bản thân là ai Ta lại là ai Eltris là ma pháp sư đã bao nhiêu tuổi Trên thực tế Đoàn chúng ta vẫn chưa sánh được Với đội của cậu đâu Eltris nhậm tính cẩn thận Chiến sĩ là con trai Của thần chiến tranh Còn có hào kiệt trong giới nữ lâu Thành dành vàng xa khắp trốn Là công chúa En, xạ thủ là Liv Knight Cộng thêm tể ti chiến tranh có thể tăng sức mạnh cho chiến sĩ. Tể ti lại là sinh nay có thân thuật mạnh nhất trong lịch sử. Dù các cầu có tự xưng là đội mạo hiểm diệt rồng cũng chẳng có gì quả đáng. nghĩ vậy, ta đột nhiên thể yên tâm đến lã. Vốn dĩ ta có chút lo lắng vì tự ý rời bỏ đôi. Nay lại được biết thì ra đội chúng ta có sức mạnh hoành tráng đến độ đủ giết cả rồng dù gặp phải sự tình gì thì chắc họ cũng ứng phó được thôi bảy giờ thầy ta thân lình nghiêm mặt lại giáo huấn ta rằng nhưng trên đời không có việc gì là tuyệt đối Còn trai của ta con vĩnh viễn không thể nào biết được liệu có đối thủ nào mang sức mạnh áp đảo hơn xuất hiện trước mặt mình không bởi vậy tuyệt đối không được lời là cảnh giác ta cúi đầu vần vần dạ dạ, nhưng trong lòng lại không mấy tán thánh. Chẳng lấy trên đời này còn có thứ đáng sợ hơn rỗng. Thầy ta ước chân cũng thấy bản thân đang lo lắng thải quá, không tiếp tục mắng mỏ ta nữa. Nhưng chẳng hiểu vì sao ông ấy vẫn câu mày mãi. Đi thôi, nhanh chóng hoàn thành xong nhiệm vụ để còn có thể quay về đội của mình. Ta cử thấy trong lòng bất an. Dù thế nào, tự ý rồi đội quá lâu cũng không phải chuyện hay. Nếu không phải nhiệm vụ này cần đến con, ta sẽ chẳng bắt con phải ở đây suốt thế này đâu. Ta ngoài mặt gật đầu, trong lòng lại không hề sốt ruột. Ta đã biết công chúa Anne muốn kéo dài thời gian, tạo điều kiện cho công chúa Alice bỏ trốn thành công. Giờ có trở về cũng chỉ tổ bị cô nàng dắt chạy vòng vèo mà thôi bởi vậy ta không thực sự nóng lòng quay lại lắm. Thêm vào đó, ta cũng đâu muốn làm kẻ cầm gậy chia rẽ uyên ướng khi chạm trán tên ám kỳ sĩ đẹp trai đến đầu khiến người khác muốn thủ tiêu ngay lập tức ấy. Hắn không những không ra tay với ta, còn tương đối hiểu lý lẽ. Bởi vậy ta chẳng hạm thích gì việc xen vào tình yêu của hắn và công chúa dù kể mấy ngày cuối cùng tên con trai thần chiến tranh kia cứ tỏ ra gì biểu hình thường tà suốt bảy giờ thầy ta thở hắt một hơi dài và bảo chúng ta đi thôi kết thúc chuyện này là còn có thể trở về ta gật đầu ngoan ngoãn nổi gót ông ấy chúng ta mất chừng ba ngày sục sẹo khắp các ngóc ngách trong hang đống chỉ để tìm kiếm viên đá sự yên lặng vĩnh hằng Nói thật lòng, ba ngày ấy trôi qua vô cùng vui vẻ Eldritch có cả một kho chuyện kể cơ hồ không bao giờ cán Ông ấy nói cho ta nghe về quê hương của mình Những trải nghiệm sau khi rời khỏi quê hương Mặc dù lúc nào ông ấy cũng dùng mấy lời sơ sài Để lấp liếm quá khứ của bản thân Nhưng ta thấy không có gì quan trọng Ai cũng có bí mật của riêng mình mà ta thì thuật lại cho Eldritch nghe những việc xảy ra trong điện thánh. Ông ấy lúc nào cũng nghe bằng thái độ vô cùng hào hứng. Khi ta kể tới những sự kiện phát sinh gần đấy thì đến cả thầy ta cũng không nhịn được mà phá lên cười ha hả. Khung cảnh ấy khiến ta kinh ngạc lắm. Không ngờ sau khi về hưu, tính tình của thầy ta lại trở nên rộng rãi phóng khoáng hơn nhiều như vậy. Không giống trước đây hở một tỷ là tào nhã, hở một tỷ là thanh lịch. Cam thấy thầy mình không còn khắc khe như trước, vì mấy chuyện còn con mà có thể làm ầm ĩ đến chết đi sống lại. Ta mới rụt rè nhắc đến chuyện của Roland. Vừa nói vừa liên tục liếc trộn vĩ mặt của thầy ta, chỉ sợ ông ấy mắng ta làm việc bừa bãi, kiên quyết muốn lôi Roland trói vô cọc, nhóm lửa làm bì ta kể xong, thầy ta còn chưa phản ứng gì. Eldritch đã dành phần phì cười trước. Chẳng trách cậu không hề có chút thành kiến nào với một tinh linh bóng tối như tôi. Thì ra đã sớm xưng bạn xưng bị với cả Death Knight rồi. Một tinh linh bóng tối còn còn sánh làm sao được. Thầy ta chỉ lắc đầu ngã ngẩm. Còn ngang ngược quá rồi đấy. Nghe vậy ta có phần căng thẳng. Thầy, thầy sẽ không vạch trần chuyện của râu lên chứ. Thầy ta trầm mặt một lúc lâu, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt ta, nói bằng giọng vô cùng nghiêm nghị Còn nhất định phải hứa với ta, không được để đối phương rời khỏi điện thánh. Còn nữa, trước khi về hưu còn nhất định phải tiêu diệt đối phương. Ta đang định kháng nghị việc tiêu diệt râu linh, thì thầy ta đã dành phần nói trước thái độ kiên quyết vô cùng. Để cậu ta sống thêm mười mấy năm đã đủ lắm rồi. Nếu con không muốn đối phương phải chết trên tay học trò mình, thì trước khi đánh mất sự âu ái của thần ánh sáng, hãy giết cậu ta đi. Bằng không, sau khi trao lại thần kiếm thái dương cho người kể nhiệm, có lẽ con sẽ không còn đủ sức mạnh giải quyết đối phương đâu. Ta nỉnh thính, Vừa nghĩ đến việc phải vùng kiếm về phía Roland, ta đã thấy lòng mình nặng trĩu. Cuối cùng ta vẫn gật đầu, tuy rằng trong lòng vẫn có một cảm giác mơ hô rắn, đến khi ấy chỉ sợ bản thân sẽ không tài nào ra tay được. Nhưng thôi, việc của mười mấy năm sau cứ để ta của mười mấy năm sau phiền não đi. Còn trai, con có một nhược điểm là quá mềm lòng. Chỉ còn người ta không làm hại đến con, thì dù đối phương có nguy hiểm ra sao con cũng sẽ để yên. Thầy ta thở hắt một hơi, vỗ vai ta rồi nói. Tính cách này của con không thể nói là xấu được. Bằng không Eldritch đã chẳng xem con là bạn bè nhanh như vậy. Thế nhưng, tính cách này cũng rất nguy hiểm. Ta lo rồi sẽ có một ngày con phải trả giá đắt vì nó. Ta cúi đầu giả bộ nghe lời Thầy cũng thật la Về hưu rồi mà vẫn hàm dạy dỗ học trò Con trai Thầy ta gọi một tiếng Ta ngẩng mặt lên Ông ấy liền vươn tay xoa đầu ta Như vuốt vi trẻ nhỏ Bất kể là xảy ra chuyện gì Đừng quên sân nai mạnh nhất Trong lịch sử luôn ở cạnh con Tiện thể tính luôn tôi vào với Eldritch tẩm tiệm thêm vào Nghe thầy ta và Eldritch nói vậy, trái tim ta vô cùng ẩm áp, nhưng ngoài miệng vẫn không khỏi than phiền. Chỉ giỏi nói thôi, thầy vừa về hầu đã mất tầm mất tích. dạo trước lúc quốc vương và công chúa nảy sinh tranh chấp với con. Nếu có mặt thầy thì bọn họ đã răm rắp nghe lời rồi, còn cần gì phải chạy đồn chạy đáo đến Mỹ tráng sức đầu như thế. Vừa nghe lời ấy, thầy liền giờ nắm đấm ký đầu ta một cái rõ đau, mắng rằng Thằng nhãi thổi thê, mì lớn đến chừng này tuổi rồi mà còn cần ta theo kì kìa bên cạnh làm vũ em ạ Mấy chuyện vặt vánh đó thì đi mà giải quyết lấy Như thế mà còn coi là vặt vánh, thì phải xảy ra chuyện kinh thiên động địa thế nào mới được nhờ thầy Đừng nói với con là phải chờ đến lúc đi diệt rồng nhé ta vừa xoa đầu vừa nhỏ giọng lâu bấu, xong chỉ đổi lại được ánh nhìn đầy khinh bị của thầy và tiếng cười khủng khục của Eldritch. Thấy thế ta cũng tự phá lên cưới, nếu phải đi diệt rong thất thì điện thanh chắc chắn sẽ tổ chức tổng động viên. Thì ấy bên cạnh ta tề tụ đủ cả 12 thánh kỵ sĩ, bọn họ mạnh như thế thì ta còn cần tìm thầy làm gì? Chúng ta vừa nói chuyện phím vừa tiếp tục hành trình. Hiện tại người chịu trách nhiệm chính ra tay đánh bại quái vật là thầy tá ta. ta và Eldritch phụ trách đi sâu tán gấu. Tình linh bóng tôi cất giọng tháng tháng. neo mạnh thật đấy, dù là bộ tộc nổi danh về tài chiến đấu như chúng tôi, cũng chẳng tìm được ai giữ dằn được như ông ấy. Ta rất đồng cảm với Eldritch. Chữ còn gì nữa Thầy tôi là sinh nai mạnh nhất lịch sử Giờ còn dữ dằn như vậy Ông nhìn là đủ biết Cái thời còn được thần ánh sáng âu ái Ông ấy hoành tráng cỡ nào rồi đấy Có được thần ánh sáng ưu ái hay không đâu quan trọng gì Eltrister ơ nói Việc thần thánh để tâm chẳng lẽ sẽ giúp kiếm thuật của nào mạnh hơn Ờ ta đưa mắt nhìn Eldritch, hình như ông ấy không mấy thích thú với đề tài tín ngưỡng thì phải. Kiểm thuật đích sát không mạnh hơn, nhưng thần là người đại diện của thần ánh sáng, kiểu gì cũng nhận được một vài lợi ích. Chủ đề này tự hồ khiến Eldritch hơi khó chịu, ông ấy phản bác. Chỉ vì một chút nguyên tố ánh sáng mà người ta có thể gửi gắm toàn bộ tín ngưỡng của mình cho một vị thần ư. Ta nghiện đầu ngẫm nghĩ, sau đó đưa ra một ví dụ bản thân cho là hùng hồn nhất. Tôi là sinh nay đời thứ ba mươi tám, ba mươi bảy vì sinh nay tiền nhiệm không một ai tử vong trong thời gian giữ chức cả. Eldritch vô cùng sửng sốt, chật vấn bằng thái độ khó tính, chẳng lẽ sinh nay có tấm thần bất tử? Đương nhiên là không. Ta trợ ngược mắt nhìn ông ấy, cẩu kỉnh bảo. Chỉ là sống rất dài mà thôi, thánh quen trong cơ thể chúng tôi rất dồi dào, năng lực hồi phục vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần không phải lãnh vết thương trí mãn thì gần như không chết được. Bấy giờ thầy ta đang đi đằng trước mới cười phá lên, vừa giết quái vật vừa kể. Nghe nói, sân nay đời đầu tiên từng bị kiếm đâm xuyên tim, nhưng cuối cùng vẫn sống nhăn. Eldritch lắc đấu, kiên quyết không tin. Ta tẩm tỉm cưới. Ông nghĩ mà xem, hiện tại thực lực của thầy tôi đã mạnh như vậy. Nếu có thêm khả năng khôi phục siêu cường đó, thì ông ấy sẽ dữ dội đến chừng nào chứ? Ta chợt nín bác, Eldritch nhìn ta bằng ánh mắt hơi khó hiểu. Grecia Ta hít sâu một hơi, chị hướng trước mắt. Còn nghĩ chúng ta đã tìm được mục tiêu rồi. Tận cùng của ngã rẽ kia có tồn tại thuộc tỉnh nước vô cùng mãnh liệt nghe vậy thầy ta vùng kiếm chém bày con quái vật chẳng trước mắt sau đó vào thế chuẩn bị trước khi xuất chiếu bất động khoảng 3 giây đồng hồ ngày sau đó vùng một kiếm rà với khí thể khôn cúng một luồng kiếm khí cực mạnh sẽ rõ lao đi mại tóc vàng của ta và mãi tóc trắng của eutrich bị kiếm khí thổi bày tán loáng hai chúng ta mặt không cảm xúc Trờ mắt nhìn nghẹ rị đó như có một chuỗi các cuộn giấy ma phép nổ nổi đuôi nhau, đung đoan rột rẻo một đường, sau đó dậy lên một âm thanh đình tài nhất ốc, cuối cùng là khói bụi mịt mũ mãi không chịu tan đi. Thầy ta vui vẻ quay lại bảo, ổn rồi, quái vật đã bị xử lý hết, con trai, vào đó nghỉ ngơi cho đầy đủ rồi tiến hành thành lọc đi. Thầy sẽ canh ở cửa động, tuyệt đối không để con quái vật nào biển mạng quấy rầy con. Eldritch nhìn sang ta, cựng ngắt bảo, Tôi vẫn cho rằng, Neo không cần tới sự ưu ái của thần ánh sáng, với trạng thái hiện giờ đã chẳng thứ gì giết nổi ông ấy rồi. Ông nói đúng lắm, ta hồi đáp không thể đồng tình hơn.